chương 31, kiều tinh tinh cậu ấy không phải đang cùng mình nói chuyện phím sao? sao đã lấy được first l a c khán giả và người bình luận đầu óc cũng mơ hồ, bởi vì mọi người ở đây đều chú ý động thái của kiều tinh tinh ở đường dưới, nhìn cô kiểm soát tầm nhìn, đánh tiểu quái, bình luận còn nói một lần cắm mắt có ý tứ gì, mang theo mọi người cùng nhau đắm chìm trong một bầu không khí đi săn vui vẻ như vậy, tại sao mà first lap đã có mà màn ảnh chưa từng quay? đạo diễn để làm gì? vẫn may còn có chức năng quay lại trong cảnh quay lại đạt ma của chuẩn cầm hết lam bắc thăng lên cấp 2 liền mang theo thái văn cơ đi hồng khu của đối phương phản giả huyền sách đi rừng bị chặn ngưu ma cùng bất tri hỏa vũ từ hai đường trợ giúp vu đồ cũng mang theo theo năm tháp cầu chạy tới song phương phát sinh đoàn chiến quy mô nhỏ chỉ thấy da c á c lượng của vu đồ như con thoi di chuyển qua lại trong rừng của đối phương linh hoạt né tránh cây quạt của hỏa vũ tấn công huyền sách cũng đã còn nửa máu lại thêm một kỹ năng tăng thêm thương tổn, dễ dàng bắt được first b l a c d Bất tri hòa vũ không dám lại vào trận, phóng một chiếc quạt từ phía xa, đạt ma thuận lợi lấy đi hồn bát. Kiều Tinh Tinh không nhìn được cảnh quay lại, nhưng cô cũng có ý kiến. Lúc cậu đánh đoàn có thể không cùng mình nói chuyện phím, nghiêm túc một chút đi. Một phần vạn vì cậu buông thả mà thua đấy, gánh nặng thần tượng của mình biết buồn nổ, vu đ ồ nói, được, không sao n h ã n Lời nói còn văng vẳng bên tai. kết quả kế tiếp, cậu cùng Chu ẩn hai người hoàn toàn là tiếp tấu đi ngao du, hoàn toàn không nghe được hai người họ có giao lưu với nhau, lại phối hợp khăng khít mà không ngừng xâm lấn hồn khu của đối phương, hoặc lên đường trên áp chế tôn thượng hương t h ă n g cấp, ừm, cũng không tính là không có giao lưu, giống như thế này, Chu ẩn, được chưa? Vu đồ, có thể, tốt, lên, mở đoàn nhỏ, Chu ẩn, thế nào? Vu đồ, có thể, tốt, lên, mở bạo quân. Kiều Tinh Tinh c h o chút, các người ăn ý như vậy là từ đâu tới? Trong khi bọn họ mang nhịp điệu trung giả liên động bay lên, bắt đầu mới có mấy phút, kinh tế đã tăng lên không ít, ưu thế thời kỳ đầu của đội hình được phát huy vô cùng n h u ậ n nhuyễn. Kiều Tinh Tinh mơ hồ cảm thấy, vua đồ cùng chính mình đánh dường như cho tới bây giờ cũng không có tùy ý đường hoàng như vậy, lẽ nào bởi vì trình độ của chính mình không theo kịp? Sau đó gặp phải cao thủ như Chu ẩn đã lập tức kích phát toàn bộ tiềm năng. i ề u Tinh Tinh tại đường dưới yên lặng cày cấy, đột nhiên cảm thấy có chút tịch mịch. Thực ra cô ở đường dưới cũng đánh trúng t r ă n g Chu khá nhiều lần, thế nhưng t r ă n g Chu huyết dày, lại có m i ễ n g tổn thương, cô một cái thủ ư ớ c không mang phụ trợ muốn đánh chết hắn cũng không dễ dàng. Cực nhọc vất vả mới đẩy được có nửa tháp, lại nói lúc luyện anh hùng thời điểm, cô cũng dùng bách lý thủ ư ớ c cùng Trang Chu của vô đồ đối chiến qua, kết quả ngược lại là bị vô đồ đẩy tháp, cho nên đại thúc t r ă n g Chu chơi tương đối bình thường. cũng có chút bảo thủ so với hoa một lan của hắn còn kém xa lúc này t r ă n g chu đã bị cô đánh tới còn một phần ba lượng máu ở bên trong tháp không được kiều tinh tinh đang muốn mang lính vào tháp bỗng nhiên nghe v ô đồ gọi tinh tinh cô hoàng hồn trong nháy mắt đồng thời liếc lên thấy thân ảnh bất tri hỏa vũ trong tầm nhìn không chút do dự ra một đại chiêu nhảy về phía sau sau khi hạ xuống cũng không quay đầu mà chạy vội về phương hướng an toàn động tác né tránh lần này mau lẹ quả quyết cực kỳ bình luận viên ra sức biểu dương bất tri hỏa vũ trợ giúp trang c h u kiều tinh tinh phản ứng rất đúng lúc đại chiêu trốn chạy để thoát chết tránh được cây quạt của hỏa vũ nếu không chờ nàng là thương tổn trọn vẹn kiều tinh tinh kéo ra khoảng cách an toàn lập tức thi triển hai kỹ năng trong tầm ngắm vào hỏa vũ bất tri hỏa vũ là một anh hùng phi thường linh hoạt di chuyển nhiều vị trí hơn nữa đối phương lại là tuyển thủ nhà nghề cao cấp khán giả và bình luận viên đều không cảm thấy Kiều Tinh Tinh sẽ một kích tất trúng, tâm tình vô cùng thả lỏng. Kiều Tinh Tinh cũng không có lòng tin với chính mình. Thế nhưng tỉ mỹ nghĩ lại, hỏa vũ của Vu Đồ khi cùng cô đối chiến đều bị cô ba phát súng liên tục đánh gục cơ mà, lòng nhất thời bình tĩnh lại. Ba sợi tơ hồng gốc nhỏ lao đi, tụ lại, biến đổi, phóng, chỉ nghe phanh một tiếng, dứt khoát làm hỏa vũ mất gần như nửa máu, dưới đài một tràng ồ lên. lượng máu của hỏa vũ không phải bền, không có tiếp tục truy kích, chọn trở về tháp phòng thủ, kiều tinh tinh t h ậ n trọng mà đuổi theo mấy bước trốn ở bụi cỏ. bên trái trên bản đồ nhỏ thông báo gia cát lượng đang đến gần, cô lần thứ hai chuẩn bị kỹ năng, khiếu giác của kỳ trư vô cùng nhạy bén, gia cát lượng mới xuất hiện, hắn đã đánh ra một cây quạt, vu đồ hai kỹ năng di chuyển tránh thoát đồng thời tiếp cận, đài chiêu trực tiếp tập trung vào hỏa vũ. bình luận, hỏa vũ còn có nửa máu. Gia Cát lượng ra đại chiêu gây thương tổn hắn. Lúc này ra đại chiêu có hơi nóng nảy, nhưng ngay vào lúc này lại là phanh một tiếng, không hề báo trước một kích trúng hỏa vũ. Ngay sau đó gia Cát lượng đai chiêu bùng nổ, trong nháy mắt thu hoạch đầu người hỏa vũ. Bình luận viên ngoài ý muốn ai một tiếng, chiêu phối hợp này kiều tinh tinh, khá chuẩn. Lần này lời hắn nói không phải nhiệm vụ, mà là thật lòng thật ý đưa ra đánh giá. Lần này sóng phối hợp khá vô cùng. nắm rất chặt và chính xác thời gian cũng như mức độ thương tổn, gia c á c lượng di chuyển rất sảo quyệt. đương nhiên mấu chốt là hai phát súng này của Kiều Tinh Tinh vô cùng chuẩn. luận về đạo lý, ta có chút bất ngờ. bất ngờ không chỉ có hắn. bình luận trên phát sóng trực tiếp cũng là một mảnh điểm điểm. liên tục hai phát súng dường như không thể nói là vận khí. mẹ nó bị v ã mặt. nữ minh tinh lợi hại như vậy, có chút kinh động. ngàn vạn không nghĩ tới hệ liệt chiến đấu còn chưa có kết thúc. đầu người chơi gia cát lượng, gia cát lượng lần thứ hai xuất ra năm tầng bị động, trang chu thấy tình thế không ổn đã sớm lui về. gia cát lượng xuất hai kỹ năng vào tháp làm tháp mở rộng hơn, nguyên khí đạn lần thứ hai giết chết trang chu, đắp b e kim, tháp dưới bị phá. gia cát lượng này gọi là thỏ ngọc, ai đi manh như vậy, đánh nhau lại rất hung hăng, không có chút nào manh a. bình luận viên cảm thán một câu, đến lúc này, nhịp điệu cơ bản do phe đỏ nắm giữ trong tay. nhưng trong đấu trường cho tới nay đều thay đổi trong nháy mắt thuận gió ngược gió chẳng qua một hai trận đoàn chiến chuẩn cùng v ô đồ cũng không muốn đem trận chiến kéo dài tới khi tôn thượng hương phát dục về sau tiết tấu vô cùng cấp tiến trong khi đẩy hai tháp một lớp đoàn chiến đại chiêu của bạch khởi bị hỏa vũ quạt đi rồi thất bại đặt ma vào tháp đuổi tàn huyết ngược lại bị tôn thượng hương ghìm gia c á c lượng tuy là thu hai đầu người nhưng vẫn bị hỏa vũ nắm lấy cơ hội một sóng phản kích trực tiếp đoàn diệt Bất tri hỏa vũ tiếp bồ kinh quyết định thắng bại, đội trích tinh nhân cơ hội mở đại long, tiếp tục phản kích đẩy hai t h á c của đội may mắn. Chu ẩn liên tục nói vỡ rồi vỡ rồi, vu đồ lại cười, đã kinh h thường rồi, bọn họ rất lợi hại, kim thân của tôi sắp ra rồi, thi thể của bọn họ x ố c x ế p đầy đất. Thanh âm của cậu nghe vào lại vô cùng sung sướng, kiều tinh tinh không khỏi nghiêng đầu nhìn cậu, cậu đang hết sức chăm chú mà nhìn chăm chăm vào điện thoại di động. ngón tay vẽ ra và kiểm tra hướng đi của đối phương, trong ánh mắt đều là sự háo hức nóng lòng muốn chiến đấu. Đây là một đợt tấn công dùng dập, làm cho tôn thượng hương vẫn luôn bị áp chế ở thời kỳ đầu tìm được cơ hội phát dục. Nhưng trước mắt đội may mắn tới vẫn giữ được ưu thế ở số lượng tháp và phương diện kinh tế, nhưng chỉ mấy phút sau, bạch khởi lại lần nữa xuất hiện sai lầm, binh lính xâm nhập quá sâu, tuy là chuẩn kịp thời nhắc nhở hắn rút quân về sau. nhưng hắn bởi vì tham binh tuyến kéo dài một hồi dẫn tới bị địch vây quanh trong nháy mắt bị giết chết năm người phía địch nhanh chóng đẩy mạnh trực tiếp đổi đường áp chế hai tháp đường trên hai bên lần nữa rơi vào hỗn chiến đạt ma một quyền đá trúng ba người đối phương kiều tinh tinh theo sát tấn công hỗ trợ đạt ma đánh chết ngưu ma chính mình lại vì di chuyển không tốt mà bị tôn thượng hương giết cô ảo não vô cùng sao mình lại đứng đó chứ cô lập tức lui về phía sau tấn công từ xa phát súng đầu tiên đánh lén tôn thượng hương thất bại tốc độ bình luận viên đã nhanh hơn binh tuyến phía sau lại tới rồi nếu như may mắn tới không thủ được có thể lại bị một làn sóng tấn công đúng lúc này gia c á c lượng của vu đồ lượng quanh tiến trận vọt thẳng vào trận địa địch hai kỹ năng đại chiêu đánh trúng tôn thượng hương chính cậu trong nháy mắt tàn huyết mở ra tại chỗ ngăn cản mọi tổn thương đánh chết tôn thượng hương ngay sau đó mang theo bị động nhanh chóng xuất hiện gần hỏa vũ di chuyển tránh thoát cây quạt bị động gia tăng chiêu lần thứ hai tập trung hỏa vũ di chuyển vị trí làm cho trang chu còn nửa máu trúng đại chiêu gia c á c lượng lại đồng thời chuyển hướng hai kỹ năng làm hắn thất bại hỏa vũ lần thứ hai bị đánh chết kế tiếp bị động trực tiếp tiêu diệt tàn máu b á c lý huyền sách kiều tinh tinh không rõ cậu đánh như thế nào trong vài giây đã định rõ thắng bại gia c á c lượng kiếp bồ k i n từ khi cậu vào trận vẫn là trạng thái tàn huyết lúc này còn đang truy kích trang chu. cuối cùng trang chu cũng không thể bỏ chạy đầu người bị gia cát lượng bỏ túi siêu phàm qua d r a k i n trên trường đấu kb l thủ pháp thao tác cực hạn không hiếm gặp qua d r a k i n cũng thường xảy ra nhưng thao tác như vậy xuất hiện ở trên người một người đi đường vẫn là làm cho người ta vô cùng kinh ngạc âm thanh của người bình luận cao vút gia cát lượng cực hạn thủ pháp qua d r a k i n siêu phàm con thỏ này chắc chắn là người qua đường cấp bậc vương vào sân nắm quá tốt thời cơ cùng kim thân tốc độ tay phi phàm. Ta hiện tại cảm thấy hắn bình thường chắc hẳn cũng không chú trọng đánh thân hạng, nếu không tuyệt đối không dừng tại 50 sao. Trong kênh phát sóng trực tiếp một mảnh 666 lợi hại. Trời ơi, gia c á c lượng xuất sắc, kiều tinh tinh tùy tiện bắt được người trâu bò như vậy. Anh ta liên tục di chuyển nhiều vị trí, hoa mắt, xem lại cảnh quay chậm, cũng không biết anh ta đánh như thế nào. một sóng giết ngược làm cho đội may mắn tới lần thứ hai nắm giữ tiếp tấu, bắt đại long sâu mang lính đẩy thẳng nhà chính đối phương. Chẳng qua trong chốc lát không tìm được cơ hội dồn lên tấn công, kiều tinh tinh lần này di chuyển thận trọng hơn nhiều, tùy thời chú ý động thái của đối phương, tỉnh táo tìm được vị trí an toàn ở dưới ngụy trang tùy thời đánh úp, ba phát súng liên tục, hai phát giòn giả trúng mục tiêu, tôn thượng hương bắt lý huyền s á c h tàn huyết. Tôn thượng hương lập tức lộn một vòng trở về suối nước bổ sung trạng thái. Chỗ đứng của Huyền s á c h cũng không phải quá tốt. Vu đ ồ nhanh chóng xuyên tường ra chiêu trúng Huyền s á c h lại kim thân. Huyền s á c h bị đánh chết. Chu ẩn trong nháy mắt dẫn người công p h á nhà chính. Gia c á c Lượng tàn huyết tiêu sái bỏ trốn. Làn sóng rồng lần cuối cùng sắp đến. Thái Văn Cơ tu bổ trạng thái. Chiến đầu lần nữa bạo phát. Gia c á c Lượng lần thứ hai bị k ỳ Trư chặt đứt. Kiều Tinh Tinh chủ lực thu hoạch. đi theo xe tăng và đặt ma không ngừng tiến tới a thu được hai đầu người đắp bộ kinh a nếu như triết bộ kinh thì càng đẹp trai rồi kiều tinh tinh quả thực kích động nhưng vẫn chưa đánh mất lý trí biến thành người đầu cổ hiện tại có binh tuyến xạ thủ quan trọng nhất là đẩy tháp nhưng mà cô là mục tiêu chủ yếu của đối phương bách lý huyền sách sống lại liền tới tóm cô cô thêm ba kỹ năng liên tiếp đại chiêu nhắm trúng huyền sách triết bộ kinh bình luận viên tình cảm mãnh liệt dân trào trận này kiều tinh tinh phát huy quá tốt hai phát súng phía trước là then chốt phá trận đại chiêu chuẩn s á c bắn trúng huyền sắc mọi người chú ý đến trong đó có chi tiết cô ấy dùng bình a điều chỉnh vị trí của mình phát đại chiêu đội trích tinh chỉ còn một phụ trợ chúng ta thấy cũng không thủ được dưới tình huống như vậy khẳng định không thủ được rồi rất nhanh thủy tinh vỡ vụn chuẩn gào lên một tiếng thắng rồi chương 32, cô lại có thể giành lấy chiến thắng ở phút cuối cùng Kiều Tinh Tinh tháo xuống tai nghe, kích động đứng lên, nhưng quá phấn khích, quên mất bản thân đi giày cao gót 10 phân, người đứng không vững liền ngã về bên cạnh. Người xem còn chưa kịp kêu lên, chỉ thấy Vu Đồ ở bên cạnh đã ôm vai giữ cô đứng vững. Camera chuẩn xác bắt được màn này, quay tới cũng được đi, lại còn dừng ở hai người đang đối mặt mấy giây. Vu Đồ không lập tức buông tay, chân có sao không? Kiều Tinh Tinh phản ứng chậm nửa nhịp, không có sao. Vu Đồ buông tay ra. kiều tinh tinh vẽ mặt hưng phấn, một mặt cũng vì che giấu lúng túng. đến lần lượt ôm các đồng đội, người chủ trì lần nữa kêu gọi mọi người đến giữa sân khấu. người chủ trì hỏi cảm nghĩ của bên thua trước, hoặc náo viên nói vô cùng cao hứng khi tới đây, cũng rất may mắn khi bị nữ thần của mình đánh út vô số phát, chết cũng không tiếc. kỳ trư cẩn thận nói ván thứ hai thật sự không nghĩ sẽ thua, bắt đầu có chút k h i n h địch, gia c á c lượng đánh rất tốt. ngoài ra hai vị đi đường tự động cổng nồi. là chúng ta h ố đồng đội. Chẳng qua vị đại thúc trung niên có phân khúc trí tôn tinh diệu không rõ ràng nhắc một câu. Thật ra vị trí bình thường của ta không phải tốt, có chút không quen. Ta bình thường đều đi rừng, hơi liều. đã đi rừng rất tốt rồi. Người chủ trì cười ha h ả chuyển đề tài. Được, cảm ơn mọi người đã mang cho chúng ta biểu hiện rất xuất sắc. Bây giờ mời mọi người tới hậu đài nghỉ ngơi một lát. Các tuyển thủ đội thu vẫy tay tạm biệt với mọi người. Khán giả vẫn v ỗ tay nhiệt liệt. đến phiên đội chiến thắng, người chủ trì nói: ta nói tinh tinh hôm nay biểu hiện đặc sắc nhất, mọi người có ý kiến gì không? cái đó, ta biết chúng ta muốn tiến hành một vòng hỗ động thương mại, nhưng có thể kiềm chế một chút không, để cho ta dễ tiếp lời một chút. khách quý thu phóng tự nhiên, người chủ trì hôm nay cảm thấy rất ung dung, hắn giả vờ xoa mồ hôi. người chơi nữ kia là lợi hại nhất, kiều tinh tinh nói, người hôm nay là có phải rất muốn phụng sát ta? ta nhiều nhất là gót giày cao đó, mọi người cười rộ lên. người chủ trì quan tâm hỏi, vậy nên gót giày của tinh tinh có chắc không? tiếng cười vừa rồi chưa dứt, lại càng to hơn. bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, vu đồ không khỏi cũng miễn cười. nữ thần rất lợi hại a, một tay bắt lý thủ ước vừa nãy thật quá xuất sắc. ta thật không nghĩ tới, có phải đã đặc biệt luyện qua? đúng vậy, vừa rồi ngươi cùng bạn học phối hợp rất tốt, đặc biệt là lúc giết trư thần. Bình thường các ngươi cũng phối hợp như vậy sao? Hắn đánh gia c á c lượng, ngươi đánh b á c lý thủ ước, không phải nha? Hắn vị trí nào cũng đánh, anh hùng nào cũng lợi hại, kỳ thực đều là hắn đang dạy ta. Ta vừa rồi cũng quan sát, gia c á c lượng di chuyển vị trí quá rối loạn. Tiểu ca lợi hại như vậy, có thể cân nhắc tới thi đấu chuyên nghiệp nha. v ô đồ còn chưa lên tiếng, kiều tinh tinh giúp hắn trả lời. Không được đâu, hắn đã dài như vậy rồi. v ô đồ ho khan một chút. n g ư ơ i chủ trì, n g ư ơ i đây là trở mặt không nhận người nha, n g ư ơ i có còn nhớ tình bạn học hắn vừa nhiều lần tiếp viện n g ư ơ i không? Kiều Tinh Tinh, n g a phải nha. người chủ trì nhìn về phía Vu Đồ, Vu Đồ có thể làm thế nào? Vu Đồ, phải, vào giờ phút này, Weibo cùng một số diễn đàn hoàn toàn bùng nổ, một cái so sánh cá nhân nhưng cũng rất náo nhiệt trên diễn đàn, một cái thiết ghi rõ nhiều cảnh báo dẫn tới rất nhiều trả lời. Kiều Tinh Tinh thế này có tính là công khai không? bốn bỏ năm chính là công khai chứ cũng chưa chắc đâu nếu thật sự vẫn là không thể nào giấu giếm không phải đều nói là độc thân sao cảm giác chính là cố ý nói như vậy sợ bị hiểu lầm người ái mộ này tỏi nhan sắc thật quá xứng vẫn một mực yên lặng nghĩ xem nhan sắc cô gái của ta hợp với diễn viên nào hôm nay phát triển ý tưởng mới người ngoài ngành tốt hơn như v ậ t cũng không cần tranh cãi với người hâm mộ của nhà trai bị tiểu ca ca cười một tiếng thật như l ậ t người sống lại có thể nói ta vốn là anti của kiều tinh tinh sao hôm nay đi xem KVL cũng là trong lòng không yên nhưng bây giờ ta vẫn không thích kiều tinh tinh nhưng manh n h ã muốn làm fan cb của cô ấy và bạn học thì làm sao n h a mặt chó bi ai phía dưới có không ít trả lời bày tỏ đồng ý với cô ấy ta cảm thấy không phải mình đang xem thi đấu là xem phim thần tượng có vẻ như đối phương luôn bận công tác kiều tinh tinh không xem trọng người ta hả gia c á c lượng của tiểu ca rất xuất sắc hắn hoàn toàn có thể đi thi đấu chuyên nghiệp vậy là có tiền nha 23.333 người không thấy kiều tinh tinh cũng tố cáo hắn già sao tuyển thủ chuyên nghiệp cũng chỉ 17 18 tuổi thôi các loại đề tài về kiều tinh tinh và KBL hỏa tốc lên hot s e o r càng nhiều người chạy đi xem trực tiếp số người xem truyền trực tiếp không ngừng tăng lên Alex gần như lập tức gọi điện thoại cho chị Linh kích động gõ xuống một h i ệ p ư ớ c thường niên chị Linh cùng Phan đều như rơi vào trong mộng thắng vẫn là không tranh cãi chút nào 2 giờ cuộc thi đấu giải trí đến đây coi như kết thúc tiếp theo chính là lễ ban thưởng chu ẩn trực tiếp về ghế khách quý bốn người chiến thắng còn lại được nhân viên công tác dẫn tới hậu đài chị linh tiểu chu đã chờ từ sớm chị linh đi lên ôm kiều tinh tinh thật mạnh gắn sức vỗ kiều tinh một cái so với em lên nhận giải còn kích động hơn nói nhảm nói giống như cô lấy được một giải thưởng vô cùng tin cậy vậy kiều tinh tinh hỏi chị ấy lấy điện thoại vội vàng đi nhìn bình luận, dĩ nhiên chủ yếu là khen ngợi ba lần chiến thắng liên tục, phan hâm mộ hẳn đã nâng cô xuất sắc đến tận trời rồi. nhưng mà điện thoại vừa tới tay nhân viên công tác bên vương giả liền chạy tới, tinh tinh lập tức phải mời ngươi trao thưởng cho tuyển thủ nhân khí cao nhất hàng năm, còn có khâu chụp hình chung, còn phải làm phiền ngươi tới đây một chút. được, k i ề u tinh tinh đem điện thoại thuận tay mà kính đáo đưa cho v ô đồ, cầm giúp mình. sau đó k i ề n vội vã đi theo nhân viên làm việc đi mấy bước lại trở về ôm nữ sinh tóc ngắn một cái bắt tay tiểu ca mắt kính cảm ơn mọi người sau đó lại vội vã chạy đi nữ sinh tóc ngắn trực tiếp bối rối cô muốn tính thử hôm nay bị nữ thần ôm mấy lần tiểu ca mắt kính đẩy mắt k i n h đỏ mặt nhỏ giọng nói ta cảm thấy ta phải chuyển thành f a n rồi vu đồ cúi đầu cười một chút ngay sau đó lại nhàn nhạt giấu đi ánh mắt hắn rơi vào điện thoại của kiều tinh tinh cô dường như lại đổi ốp điện thoại khác, lấp lánh hết sức chói mắt. chị linh còn đang hưng phấn không thôi. hai giờ à? còn có thể tiếp b ộ k i n h ta ngay cả nằm mơ cũng không dám muốn kết quả hoàn mỹ như vậy. chị chuyển hướng vu đồ. thầy vu, cảm ơn cậu. lần này nhờ có cậu, vu đồ phục hồi tinh thần, không cần khách khí. hai giờ. đích xác là một hạ màn hoàn mỹ, bởi vì phải chờ đợi chụp hình chung, trao x ô n g giải nhân khí. Kiều Tinh bị sắp xếp ngồi ở ghế khách quý một lúc, lúc cô nhớ tới áo khoác dài của Vu Đồ, liền lặng lẽ chạy tới hàng sau cầm áo giúp cậu, lại bị mọi người vây xem. Hoạt động này của chương trình khá dài, c h o chụp chung xong, Kiều Tinh lần nữa trở lại, đã hơn 9 giờ tối rồi. Tiễn nhân viên công tác đi cùng, cô mở cửa ló đầu nhìn vào trong phòng nghỉ ngơi chỉ có mình Vu Đồ, cậu ngồi dự a trên ghế sa l o n g giống như đang thất thần. Kiều Tinh tinh đẩy cửa đi vào. bước chân nhẹ nhàng đi tới trước mặt cậu đánh thức cậu chị linh đầu vu đồ ngẩn đầu sau đó nhìn vào y phục trên tay cô chị ấy và tiểu chu cùng người của bên vương giả bàn chuyện rồi bảo để tài xế đưa cậu về trước cậu vừa nói vừa đứng lên được kiều tinh tinh đưa áo đưa cho cậu áo của cậu cám ơn cậu cúi đầu nhìn áo khoác dài cậu đi lấy đúng vậy rất nhiều người nhìn mình kiều tinh tinh hơi khác tìm một chai nước suối trên bàn đang muốn vặn nắp nhìn thấy vu đồ sống mắt khẽ chuyển đưa cho cậu vu đồ giúp cô mở nắp lại đưa điện thoại cho cô điện thoại của cậu a kiều tinh tinh uống một ngụm tìm số điện thoại của tài xế trên di động vậy chúng ta về trước đi vu đồ rũ mắt mình và cậu không cùng hướng bên cạnh có trạm tàu điện ngầm tự mình đi thôi đừng nha kiều tinh tinh không nói lên lời cậu đi như thế nào được bên ngoài bây giờ cũng giải tán cửa ra cũng xếp hàng đâu cậu cứ vậy đi ra sẽ bị vây đấy. cuối cùng bọn họ dưới sự an bài của nhân viên công tác từ lối đi riêng biệt cùng nhau rời đi. xe bảo mẫu chạy trên đường trong bóng đêm yên tĩnh. kiều tinh tinh lên xe liền xem weibo. trước đó bị gián đoạn, cảm giác đã bỏ lỡ cả trăm ngàn lời khen ngợi. cô qua nhiên đã lên hot s e o r còn chiếm mấy vị trí, theo thứ tự là bạn học của kiều tinh tinh, kiều tinh tinh vương giả vinh diệu, kiều tinh tinh b ắ t lý thủ ước. mặc dù cảm thấy Kiều Tinh Tinh bất lý thủ ước sẽ có nhiều lời khen ngợi hơn, nhưng cô vẫn không kiềm chế được mở ra bạn học của Kiều Tinh Tinh. tạm thời không có blogger nào đăng nội dung này. phần lớn là KBL hoặc fan của cô. thân bạn học của Kiều Tinh Tinh, thân bạn học của Kiều Tinh Tinh đều đẹp trai như vậy. giá trị nhan sắc lớp cao trung của bọn họ muốn nghịch thiên sao? tiểu ca tiến vào sâu b i ế đi. giá trị nhan sắc này hoàn toàn không cần sợ hãi. ai q cao như vậy trình độ chơi game cao. An có khi còn nhiều hơn Kiều Tinh Tinh. Kiều Tinh Tinh, ta không phục, ta không tin. Thân bạn học của Kiều Tinh Tinh Thăng Tinh Tinh a, bạn học của người rất tốt nha. Ai k ê u và nhan sắc đều có đảm bảo, đối với đời sau rất tốt nha. Mau nói yêu đương đi, cùng nhau chơi game đừng làm cậu độc thân. Ngươi tố cáo người ta già rồi, ngươi có suy nghĩ xem ngươi là bạn học của hắn, tuổi tác như nhau đó, người ta không giận cô là tính khí tốt vô cùng. Kiều Tinh Tinh. đây là f a n mẹ ruột càng xem càng thích cuối năm d ụ c cưới và cha mẹ vợ nhìn con rể càng nhìn càng thích thân bạn học của kiều tinh tinh thần gia c á c lượng thật sự quá đẹp trai a a à, à, à. dùng vàng thật là đẹp trai ta không phải f a n của kiều tinh tinh nhưng ta tuyên bố ta bị bạn học của cô ấy dụ làm f a n rồi kỹ sư hàng không vũ trụ lại ở thượng hải vậy chắc là ở viện số 8 đi ta có một bạn học ở đó ta muốn đi hỏi thăm một chút kiều tinh tinh trước đó đều xem tới thích thú nhưng thấy điều này trong lòng liền giật mình trong nháy mắt lý trí hoàn toàn trở lại cô suy nghĩ qua trở về kép màn hình trang chủ ở trên bạn học của Kiều Tinh Tinh khoanh một vòng gửi qua quy trách cho chị Linh Tinh Tinh nghĩ biện pháp đưa cái h o t xót này tuột xuống thật nhanh Tinh Tinh các blogger truyền thông cũng đánh tiếng qua không muốn nhắc tới thầy Vu đã nhắc tới đều xóa bỏ bất kể phí tổn chị Linh rất nhanh trả lời lại chúng ta không c ọ nhiệt Đây là tự lên, Tinh Tinh, em biết. Tóm lại bất kể biện pháp gì, nhanh một chút xóa hết. Em không muốn vu đồ bị chú ý quá nhiều. Chị Linh, tại sao? Em cũng kéo cậu ấy lên đài. Tinh Tinh, em không biết cậu ấy phải trở lại làm nghiên cứu khoa học. Tinh Tinh, giới giải trí huyên náo như v ậ t sẽ làm ảnh hưởng đến cậu ấy. Hơn nữa đang ở sở nghiên cứu cũng không thể cao điệu như vậy. Tinh Tinh, bất kể chi phí biết không? Hôm nay tinh hẳn không ít. Vương giả bên kia cũng không nhất định bằng lòng. Chúng ta giọng khách á c giọng chủ đâu. Cô gọi chữ thật nhanh, liên tiếp gửi đi ba tin. Chị Linh đã biết, lập tức đi làm. h ầ y thầy Vu phải về sở nghiên cứu không nói với em sao? Đúng vậy. Cô ở trên đài thi đấu cũng mới biết. Kiều Tinh Tinh cất điện thoại di động, nhìn về phía Vu đồ. Cậu đang lẳng lặng nhìn ra ngoài cửa xe, toàn thân đều bao phủ bởi một bầu không khí yên lặng, dường như từ khi cô trở lại lần nữa. từ khóe mắt tới chân mày vu đồ đều chợt yên lặng đi, không giống như khi thi đấu tùy ý tự nhiên, không giống như cười nói như thường khi ở trên đài thi đấu, giống như mấy ngày nay thỉnh thoảng cậu sẽ t o á t ra vẻ mặt này. qua một lúc lâu, kêu tinh tinh hỏi, vừa rồi trên đài thi đấu cậu nói nghề nghiệp là kỹ sư hàng không vũ trụ, cậu thay đổi ý định, định trở về sở nghiên cứu sao? đúng vậy, quyết định khi nào? lúc ở tây an, vu đồ trả lời ngắn gọn, nga. Kiều Tinh Tinh dừng một chút, vậy cậu khi nào đi làm? Ngày mai, nhanh như vậy. Tinh Tinh, ừ. Kiều Tinh Tinh nghiêng đầu, nhìn cậu, mình chắc là không thể tặng quà sinh nhật cho cậu rồi. Kiều Tinh trong nháy mắt cực mắt, t ầ m mắt cậu một mực nhìn đi nơi khác, giờ phút này lại chuyển về phía cô, vẻ mặt dưới ánh sáng bên ngoài xe chiếu lên có chút mơ hồ không rõ, mang một loại cảm giác không thể nói ra lời, cho nên hẳn là không thể tặng cậu Ben Ta Kin rồi. Tiêu Tinh Tinh muốn nói, ngươi vừa đưa ta chiến thắng rồi, ở cuộc so tài, so với bên ta kinh thông thường lợi hại hơn nhiều. Nhưng mà cô không có nói, cô có cảm giác Vu Đồ đang hướng cô nói lời từ biệt, nhưng rất nhanh cô liền cười nhạo mình suy nghĩ quá nhiều. Cậu chỉ nói sau này không chơi game nữa thôi, như v ậ t sau này bọn họ sẽ thế nào? Không có game, không có mỗi ngày sống chung, không có chung đề tài, vậy, biến thành trong quy c h ấ thỉnh thoảng hỏi thăm. dường như bọn họ cùng nhau trải qua một kỳ nghỉ dài ngày. bây giờ kỳ nghỉ của hai người bọn họ đều kết thúc, lại phải trở về quỹ đạo trước kia. trong lòng Kiều Tinh Tinh bỗng nhiên sinh ra một nỗi hoảng sợ vô hình, giống như kết thúc không chỉ là kỳ nghỉ, còn có điều gì đó hai người lại không lên tiếng. trong buồng xe yên tĩnh làm cho người phiền lòng ý loạn. xe bảo mẫu chạy qua một giao lộ, Vu Đồ mở miệng m ì n h xuống xe ở trạm tàu điện ngầm phía trước. Kiều Tinh Tinh nhìn về phía cậu. tầm mắt vu đồ hơi rũ chỗ này trở về rất thuận lợi chị linh bảo chúng ta cùng ăn bữa quy chúc mừng thắng lợi mình không đi mai còn phải đi làm xe dừng lại ngay sát cửa vào trạm tàu điện ngầm vu đồ nói tạm biệt sau đó xuống xe xe hơi chậm rãi chạy đi ngoài cửa xe bóng người vu đồ đi ngày càng xa tài xế bắt đầu tăng tốc không kiều tinh tinh không muốn như vậy không biết là như thế nào nhưng không thể như vậy được cô dột nhiên bị thôi thúc hô dừng xe, xe hơi dừng lại, cô mở cửa xe, chạy đuổi theo, vu đ ồ vu đ ồ dừng bước, quay đầu, kiều tinh tinh chạy đến trước mặt cậu, thở hồng hộc, nhưng ánh mắt sáng giống như chứa đầy ánh sáng, cô nhìn anh, khẩn trương, nghiêm túc hỏi, vu đ ồ anh có nguyện ý ở bên em hay không, người thông minh như vậy, nhất định biết có đúng hay không, nhất định biết em thích anh biết bao, vu đ ồ nhìn cô, ánh mắt của cô nhiệt tình mà hồn nhiên. xứng đáng được đối xử và những điều tốt đẹp nhất trên thế giới này, giống với cô gái 10 năm trước chăm chú nhìn cậu. cậu biết chứ, vẫn luôn biết. cậu cho rằng cô sẽ không nói ra. cuối cùng càng lúc càng xa, cho nên ở những ngày cuối cùng trong kỳ nghỉ cậu buông thả như vậy, buông thả bản thân tự mình đi hoàn thành cam kết cùng cô đến khi thi đấu kết thúc, là cậu tham luyến không lý trí, vu đ ồ chậm rãi nắm tay thành quyền. song khi mở miệng, thanh âm lại lạnh lẽo không có ôn nhu. tinh tinh. em thuộc về thế giới rực rỡ ngoài kia, mà tôi thuộc về một thế giới khác. m a u mắn đồng hành nhất thời, nhưng nhất định phải mỗi người một ngã. Cậu nói chúng ta không thích hợp.